Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi đây vậy Mỹ Lâm đưa cái bắp cho Bách Và ánh mắt ngựa nghỉu không rán nghỉ Cứ rán hoài và đám lá vàng Rơi lạ tả trên hè phù Đây nhé Thế là đã công nhận anh hơi hơi đẹp trai rồi đấy Bách mỉm cười nhìn Mỹ Lâm bằng ánh mắt âu hiếm chưa từng dành cho ai trên đời Nhưng sao em biết hôm nay anh xuống đây Mà mua cho anh anh hơi ngạc nhiên Em định lên gõ cửa nhà anh Nếu không thấy anh ở nhà Thì em sẽ gửi lại cho bác Mị Lâm càng lung tung Một cách đáng nhiều Bách thấy mình ngốc quá Món ngô bắp yêu thích của mình chỉ là cái cớ Đã hơn một tuần nay Họ không gặp nhau Và Mị Lâm chỉ muốn kiếm ra lý do gì đó Để được nhìn thấy anh Vậy mà Bách cứ vằn vèo như một gã ngứa ngần Có lẽ những chiêu đùa Của các đồng nghiệp là đúng mày sao còn con người để mất đến anh mà lại làm một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Mỹ Lâm. Có lẽ anh đã sống tốt từ muôn kiếp nên mới được định mệnh ưu ái đến vậy. Đột nhiên, Bạch thấy ngay cả mùa đông giá lạnh cũng trở nên ấm áp và cú sốc vừa rồi chợt tan biến như làn sương mù buổi sớm, đã bất chợt nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của một ngày mới dịu dàng. Nhưng dường như anh sinh ra trên đời Để không được hưởng thụ điều gì trọn vẹn Đống một giây phút Láng mạn nhất thế gian Thì điện thoại của Bách đổ chuông Một cách khốn khổ Số của Vũ Phương đăng Bách gạt lên trong bụng Dịch thế Tôi đâu còn nằm trong ban chuyên án này sẽ chẳng còn liên quan gì đến cậu Chỉ mai mốt Ngày nữa cậu cũng được yên thân rồi Không phải bị gọi lên gọi xuống nữa Nhưng vụ án đã bị khép lại vĩnh viễn Và cuối cùng cậu Phải sống những bóng ma ám ảnh mà thôi Bạch định không nhấc máy lên Nhưng bộ phương Đảng vẫn gọi giết Hai ba cuộc của nhớ Tôi đây Có chuyện gì thế Bạch gạt gặp được. Tôi là đăng đây Biết rồi Tôi sợ lắm Lúc nào mà cậu chả sợ Tôi không còn nói tiếp tục trai thấn tôi Ai Tôi không biết Linh Đan Lê Hồng Mai Mỹ Anh Giờ thì ai mà biết được đứa nào Chúng nhắn tin khủng bố tôi Bà suy nghĩ Rằng mình được ra khỏi chuyên án Cũng may Càng nhàn thân đỡ rơi vào cái mớ bỏng bong Của những kẻ tâm thần Anh nói qua cuối trời xong Chỉ sợ Mỹ Lâm chờ lâu quá cho bỏ đi mất Được rồi, nói như thế nào cậu chuyển lại cho tôi Ừ, tôi chuyển ngay đây Vụ phương đăng cuộn máy Và chỉ chưa đầy 5 giây sau Bà đã nhận được tin nhắn chuyển đến Những ký tự cột ngột Mị đáng phải trả giá Ngay lập tức bách gọi lại số của Vũ Phương Đăng Cậu còn lưu lại tin nhắn Trong máy và số điện thoại của người nhắn không Có chứ Nó vẫn còn Thì tôi mới chuyển cho anh được chứ Cậu Dương Nguyên nói chờ tôi Không được xóa tin đi Ừ anh định làm gì Tôi mệt mỏi lắm rồi Cậu đang ở đâu Sắp ra Cho tôi địa chỉ Chờ 20 phút nữa tôi sẽ đến Bách quay sang Mỹ Lâm Nụ cười gần ngào đến khổ sợ Anh xin lỗi em Anh lại phải đi âm ạ Có việc chẳng thể dừng được Bách ôm chặt Mỹ Lâm Thay lời chào Rồi với bá về nhà để thay quần áo Trên đường về Bách nhận được Một tiếp nhắn thứ hai Từ Vũ Phương Đăng Ta sẽ hành hạc mì cho đến chết